hồi thứ năm mươi nơi hoa viên trang lầu bị cháy tại bình sơn trung hậu kén chồng nói về tề tuyên vương từ khi phân biệt với chung vô diệm thì đã có yến anh bảo giá vua tôi trở về kinh thành bá quan tiếp rước tuyên vương vào cung thì tây cung là hạ nghinh xuân đã ở nhà làm sẵn một cái sở trang lầu mà tỷ thử tránh nắng nay tuyên vương về tây cung hạ phi ra tiếp mừng rồi rước thẳng lên trang lầu dọn bài tiệc rượu chén thù chén tàn tiếng quyển tiếng kèn tuyền vườn quýnh quýu đê mê đem ngàn đúng những say mê tủ sắc. đang lúc vợ chồng uống rượu thì thấy nội dám vào tâu rằng Trung quốc mẫu đã phá đặng hổn thiên trận giết giang thần và yêu phụ túy vân nài bàn sừ tấu khải hồi chào cách hoạt thành chừng ba chục dặm vua tuyền vườn nghe tâu cả sợ Bủng rủng cả tay chân Làm rớt cái ly xuống bể tan Mà không hay biết gì Miệng làm như người á khẩu Muốn nói mà chẳng nói ra lời Vậy lầu mới tỉnh lại bèn nghĩ thầm rằng Ta tưởng rủa nó qua bên yên Để cho nó tuyệt mạng Đặng để quả nhân được vui vẻ với tay cung Ai dè Trời không đổ anh hùng Lại khiến cho nó lại đặt kỳ công Ban sư mà về nước Nghĩ như vậy lại thấy nội giám vào mà báo rằng chung nương nương đã đến trường đình xin thiên tử phân tường sao trước tiền vương phải cực chẳng đã phải truyền cho nội thị sẵn sửa xe giá đồng đi ra mà tiếp nghinh sắp đặt xong tiên vương lên lâm xa đi trước văn võ triều thần hộ giá đi theo sau vừa đi tới trường đình trung hậu nhìn thấy bèn xuống ngựa quỳ tâu rằng thần hậu có tài đức chi Mà giám viện thánh giá tới đây tiếp rước Tuyên vương lặt đặt cầm tay chẳng lẽ vừa cười vừa nói rằng Ngự thề vì nước dày trong lao khổ Bởi vậy cho nên trẫm phải thân nghinh Mới xứng đáng Nói rồi vợ chồng giác nhau vào Đình trà nước Trung hậu bàn thuật lại hết chuyện cầu cứu Của yên đơn công chúa Cho tiên vương, vương nghe một hồi rồi truyền lệnh hộ giá về thành an nghỉ khi về tới kim loan điện văn võ triều bái xong trung hậu tàu với tuyên vương xin cấp phát bạc tiền mà thưởng công lao cho tướng sĩ rồi lại truyền cho nội thị dọn tiệc đại yến triều thần vua tàu chung hưởng vui vầy nhạc công đần ca in ỏi tiệc vừa mãn thì mặt trời đã gác núi tuyên vương bèn hạ chỉ bãi triều bá quan đều tạ ơn lui ra Trung hậu cũng xin cứu mà lui về cung chiêu dương Tuyền vương khi ấy lại dặn Trung hậu rằng Đêm nay trẫm sẽ tới chiêu dương cung Mà vui vầy cùng ngự thế một tiệc Nói rồi, lui vào hậu viên thay đổi triều phục Bèn sức nhớ lại lúc bị khốn nơi đàm thành Trung hậu đã tới giải vây Vì cớ sao mà ba đêm lại đẹp như tiên bồng Sao bây giờ thì lại giống bà chẳng đã hoàn cốt nếu chẳng mà tới đó hôm nay chắc là ngày nào nó cũng muốn ngày nọ tuyền vương vừa đang suy nghĩ xảy đầu lại thấy tay cung bước tới tiếp rước mà chào mừng tuyền vương bèn nói rằng thôi thôi thôi hôm nay chẳng phải đi với ái khanh để ngày mai đi rồi sẽ tính nói rồi vợ chồng dắt tay sở trang lầu mà vui vài tiệc rượu nói về trung hậu khi nghe tuyên vương hứa với mình là hôm nay sẽ tới chiêu dương cung thì trở về lật đật Xài nội giám sửa soạn tiệc rượu dọn tiệc tung tất trong cung bốn phía đều đèn thắp sáng ngời một mình luống vào ra thơ thẩn từ đầu hôm cho tới quá canh một trông đã mòn con mắt mới nghĩ rằng hay là thiên tử lại mắc lắm việc nhà nên mới nói với ta lỡ tiếng chăng nghĩ rồi bèn cầm báo kiếm đi ra xem tin tự dây đầu sang canh ba trống đã điểm Trước sao nào có ai đâu Trong cung điện thấy đều say giấc biệt Kế giây lát đồng hồ nhặt thúc Trống tiêu lầu đã trở canh tư Trăng lù sao lặng lờ mờ Gần đó nghe tiếng gà đã gáy Cả đêm chẳng hề nhắm mắt Cứ ra vào than thở một mình Gà gáy dục trời vừa gần sáng Trung hậu mới truyền cho nội giám Đi dọ coi thiên tử đang ở cung nào giày lầu nội giám trở về mà tâu rằng dạ hồi hôm thiền tử nghĩ lại ở tay cung Trung hậu nghe tàu nói giật Như lửa đốt gan bèn trách thầm rằng Sao thiên tử lại vô tình bà ác Nổi dối với ta làm yến tiệc để sẵn bài Trong đợi sáng đêm chẳng có lai vãn Nghĩ vậy cả ngày Trung hậu bụng thêm phiền não Chẳng hề ăn uống một chút nào Cùng nhân thấy vài mới tâu rằng Xin nương nương đi dạo mát hoa viên mới tỏ từng áo lý trước là lánh bề tử khí sau thời hứng gió mát mà tiêu sầu Trung hậu nghe tàu đẹp dạ liền khiến cung nga dẫn lộ thẳng tới hoa viên thấy những thạch lựu phơi màu đỏ ao sen mịt sắc xanh ve ngâm lăn liếu trên nhành yến nghe véo von trên núi cảnh trí rất u nhã mùi hương thơm ngạt ngào đầy vườn vượng hú anh chào dưới bóng tàu lâm ngồi mà hóng gió nước ấy bớt hơi nắng sực nhìn lên ngó thấy trên lầu đài tỏ rõ nguy nga mười phần mỹ lệ tinh hoa chung hậu mới kêu cung nhân hỏi rằng cửa nhà đó là của ai cùng ngà mới quỳ tao phán rằng khi thiên tử hoài nam phó hội hạ nương nương ở nhà đã sai công bộ làm ra cái tòa nhà ấy gọi là sở trang lầu Từ khi thiên tử hồi Triều đến bây giờ, Thì đêm ngày ở đó đàn ca rượu tiệc. Trung Hậu nghe tâu vừa nhất thì cá giận mắng rằng, Đồ tiện tì sao dám làm điều phi pháp, Đã hao tốt mà làm hại của nước nhà. Nói vậy, chắc có thiên tử ở trên đây, Để ai già đi lên cho biết. Nói rồi truyền cung Nga dẫn lộ, Đi tới nơi thấy trinh sơn cột chạm cựu đá rèm châu. Trung hậu bèn bước tới trong tẩm phòng, Thấy đủ những đồ nữ dụng, Ngó ra nơi cửa sổ, Thì nghe có tiếng đàn địch vàng đầy. dòm qua phía bên tay, Thì thấy hai người đang ngồi uống rượu Tuyền vương thì ngồi bên tả, Hạ Ninh Xuân thì ngồi bên hữu, Ngó qua liếc lại, Chén khuyên chén mời, Dây lát, Hạ Phi lại ngồi lên trên bắp vế của Tiên vương, Còn thể nữ, hai bên thì đứng quạt, Hạ Phi lại cất tiếng hát Tuyên vương lại cầm trống đánh chầu Cuộc vui chơi đà thất thể diện quân thần Cơn say xưa lại lỏa lồ thân thể Trung hậu thấy vậy Tà nhà thiết sĩ muốn nhảy ra đánh cho chết cái con Hạ Phi Cung Nga liền quỳ xuống xin xét suy Trung hậu mới dịu được cơn tức giận bèn bỏ đi vòng ra sau nhà tắm Thấy có một cái kiến sáng hào quang Trung hậu mới nói Ai già từ bé tới nay chẳng biết hình dung mình tốt sống như thế nào Này mới thấy được cái lăng hoa kiến ở đây Vậy để ta xem thử coi như thế nào Nói rồi đứng ngắm phía hồ lâu Thấy mình miệng cọp mặt beo, mỏ ó tai lớn, tóc đỏ mũi cao Lại có bốn cái nanh xỏ ra ngoài môi Coi rất là hung ác Xem rồi tức giận lại buồn cười Rồi hỏi cô Nga rằng Ai đã đứng trong kiến đó vậy? Cùng nga tao rằng Thiệt là hình của nương nương Trung hậu lại hỏi Hình ai da xấu như vậy hay sao Nếu vậy chả trách chi thiên tử Không đem lòng đoái tưởng Còn tay cung lại được chúa thương yêu Xét mình phước ít tội nhiều Nên mới sanh ra cái hình dạng xấu xa như thế này Thôi cũng chẳng tưởng chi chiêu dương là vinh hiển Ta trở về thường sơn hái dâu cho hoa ngàn Cùng nhân bày hãy khá ra tay Phá cho hư hết những đồ hoàn hảo Cùng ngà vân mạng Phá nát tan hoang Rồi Trung hậu lại biểu theo mình Mau trở về cung viện Bèn lấy báo kiếm Niệm chân ngôn ra ít tiếng Tức thì thấy thần Trúc Dung Ứng hiện lên hậu Trung hậu mới nói rằng Ai ra phiền tô thần Hãy đốt nát sở trăng lầu Và tay phi cung viện Nói rồi cầm gương Trở vô cung báo Chút dung liền văn pháp chỉ, thẳng tới tru phòng, mượn nhân hỏa đàng không. giày lá lâu đài cháy hết, gió càng đưa ngọn lửa càng lên cao. Đầy sân lá chạy lao sao, vợ chồng Tuyên Vương hồn bất phụ thể, chẳng hay thần linh ở đâu, trong mình còn bận một cái áo mất thôi. Đầu thì không nón, tóc thì bỏ xả, chạy nhào tới Kim Loan Điện, truyền nội giám phải đánh trống đổ chuông, nhóm triệu thần tụ tới khi quan võ bá quan đã đến chầu đông đủ, còn quân ngữ lâm kẻ xách nước, người thì cầm gầu đua nhau chạy tới mà chữa lửa. còn yến anh thấy tuyên vương lõa lồ thân thể như vậy, liền cỡ lấy bào của mình dâng cho thiên tử rồi hỏi rằng vì sao mà thánh thể trăm tru? xin thiên tử khoán tường áo lý cho ngu thần trước sao tự sự. tuyên vương mới nói lúc trạm đang mê giấc ngủ giật mình thì nghe lửa cháy rần rần kiếp tầm xanh lộ thoát thân tưởng chi tới những quần với áo yến anh nghe vậy nực cười chẳng dám nói liền truyền nội giám vào lấy đầu triều phục ra để cho thiên tử bận tuyền vương mới hỏi hạ quý phi bây giờ đang ở đâu còn chiêu dương cung lửa có cháy tới hay chăng nội giám với tàu tôi thấy hạ nương nương chạy ra phía sau lầu còn trung quốc mẫu tôi lại thấy đang cầm thanh gương, bím nói chi lòng thầm không biết. tuyền Vương nghe tao bà ngẫm nghĩ rằng, chắc là cái con sổ mù nó cố ý đốt ta với hạ thị đây chứ chẳng ai để ta bắt nó giết phất đi. Kẻo để nó sống, nó cứ theo báo hại. Nghĩ rồi bèn truyền cho ngữ Lâm quân biểu điểm quân tới vay Chiêu Dương cung. Lúc đó trung hậu đã hay, kiếp truyền cung nhân cầm lấy cây kiếm báo, chạy thẳng tới phủ điền côn Biểu vợ chồng phải dẫn binh vào cung cho mau Vì có hai việc cầm Cùng nhân vân lệnh thẳng tới vương phủ Thuật lại mấy lời cho Điền cô nghe Vợ chồng lật đặt sửa soạn nay nịch Cầm đao lên ngựa Dẫn theo tám viên dũng tướng Còn tam quân thì kéo theo sau Khi đi tới cung môn Điền Côn nạt một tiếng Quân ngự lâm đứng vẹt qua hai bên Điền Côn cầm đao đứng giữa Còn liêm thoại hoa thì đi tuốt vào trong cung Tâu hỏi với Trung Hậu Vì vị chi thiên tử lại sai quân tới đây Vây cung điện Trung Hậu thuật lại các biệt Cho liêm thoại hoa nghe Rồi cũng sửa soạn những đồ bảo bối Liền lên ngựa đi ra khỏi cung môn Kế gặp Điền Côn phân trần sự việc một hồi Điền Côn mới nổi giận mà nói rằng Nhân lúc này mẹ con ta giả làm phản Kéo binh đi cho hồn quân nó biết mặt Nói rồi ba mẹ con dắt nhau đi ra Dẫn theo một muôn binh mạnh Nhắm triệt Long sơn mà giao giới Trung hậu bèn truyền quân Lên túy bình sơn hạ trại Và sai tú trúc thành trì Làm cũng như nghi vệ hoàng gia Cách ít ngài làm xong dinh trại Trung hậu mới nói với liêm thoại hoa rằng Vương tức thiêu dùng cho ta một cái cờ chi phu Cho khéo Trước là làm cho người ta coi cho vừa mắt Sao nữa mưa gió cho khỏi mau hư Vì ai da có sự cần dùng Vương tức chẳng nên trễ nải Liềm thoại hòa vân lệnh Trở về phòng sửa soạn đồ kim chỉ Ra ngồi thiêu được ít chữ Kế thấy Điền Côn bước vào trận trạo hỏi Thoại hòa mới thuật lại các lời Điền Côn mới mắng rằng Nàng sao líu quá Không hiểu thời sự là gì Chẳng qua là quốc mẫu dặn chú thử bỏ đi Nói ra những điều như vậy Chứ có lẽ nào một vị mẫu nghi trong nước Lại làm sự tệ như vậy hay sao Hiện thầy hãy dẹp đi chứ làm chi cho mệt Thoại Hoa không nghe cứ ngồi mà thiêu Điền Côn nói rằng lấy những đồ thiêu đem dẹp đi Vợ chồng cứ dàn xé, rày lộn nhau một hồi Kể thấy Trung Hậu bước vào khuyên giải Thì nói với Điền Côn rằng Thật là ai da đã cậy nó Vì đây là sự cần dùng Điền cô nghe nói mấy lời bụng thời giận mà không dám nói ra. Điền bước trái ra trước trại, giả coi tập luyện Việt Binh. Kế được ít ngày, thoại hoa thiêu xong một cây cờ, đem dâng lên cho Trung Hậu xem. Thật nên tế kiều. Kim chỉ tinh thông lại có một bài thơ ngũ ngôn như thế này. Đông tệ Trung Quốc Hậu, thiên hạ thảy biết tên, vì tuyên vương vô đạo. Không trọng kẻ anh hiền, cử tham mê thủ sắc, triều đình phải đảo điên, chim khôn kiếm cây đậu, sẽ chọn kẻ lương duyên. Trung hậu xem rồi cá đẹp, cứ cười chúng chiếm hoài và khen thầm, Liềm thị đủ tài, võ nghệ hơn trai thập bội, Còn tới việc nữ công nữ hạnh thì cũng chẳng thua ai. Nghĩ rồi, bèn truyền quân đem lá cờ chiêu phu tới nơi quân môn, Rút thẳng cho mọi người xem Từng sự, tự sự Kẻ khách thương qua lại Người lão ấu gần xa Đều tới núi Bình Sơn mà coi Lên xuống chập diều Thấy đều vỗ tay cười nói vang rằng Đúng là sự lạ Điền cô nghe tiếng chê cười của thiên hạ Thì có ý bất bình Bèn vào tâu với chung nương nương rằng Như mẫu hậu cố tình cải giá Thì vợ chồng tôi biết nương náo vào đâu Trước là phải bị các nước chê bai Sao lại bị muôn dân đàm tiếu Có lẽ đâu Một vị tề triều quốc mẫu Lại đi làm điều biệt trạch tha phu Ngửa trong mẫu hậu nhân từ Phải nghe lời con can gián Trung hậu làm mặt giận Mà mắng rằng Cái thằng rất tệ Việc ai gia đã toan liệu bất can Đừng nhiều tiếng không toàn tánh mạng Điền thoại hòa thấy Trung hậu nói vậy Bè cầm tay điền côn dắt ra Mà nói rằng Mẫu hoàng đã thần thông quảng đại lại thêm võ nghệ cao cường đừng làm xúc nậu đến nương nương mà có khi phải lâm họa vả lại thiếp đã có xét sự chiêu phu chắc đây là rễ trá ấy làm cho bỉ mặt tuyên vương quốc mẫu chẳng phải là người tầm thường mà vương phu hồng nghi ngại điền cô nghe nói lỏ mắt nhìn thoại hoa mà rằng ta tử là người đoan chánh quy thuận mà làm con nuôi ai dè đâu tác tệ như vậy để ta giết phất hắn đi cho rảnh thoại hoa lại nói không xong đâu hùng quân hãy bớt giận để rồi sẽ hay nói rồi vợ chồng dắt nhau đi đến thơ phòng xem binh đồ trận nói về lương vương nước lỗ đang buổi lâm trào xảy có quan huỳnh môn vào câu rằng này đồng tài chung vô diệm đã đốt cháy sở trang lầu lại làm phải tuyên vương Ra ở tại núi Tý Bình Sơn Dựng lên một cây cờ chiêu phu cải giám Chẳng luận há vương há quốc hãy bằng lòng thì người giữ ấn chiêu dương Muốn thấy mặt thì phải vàng rồng muôn lượng Còn lễ vật thì phải ngàn thùng mới đủ Với những trâu dê heo rượu để cấp thưởng cho tam quân Đủ mọi đồ thì đưa tới cầu thân Người chẳng cần ai làm mai làm mối Lường vườn nghe tàu cả đẹp bèn phán với triều thần rằng nước tề nhờ có chung vô diệm mới hay giá ngự liệt ban như nay mà chung vô diệm đã phản thiên vương chẳng giàu bán hết đất nước cũng phải bằng lòng đi cưới cho bằng được nương vương vừa nói giúp thì có một triều thần bước ra mà tâu rằng muộn tâu bệ hạ việc đó không nên chung vô diệm là một con xảo trá bách đoan chở tình nó mà mắc mù gian kế độc ngu thần tử bên lâm tri đã hết lương thảo nên chung vô diện giả chiêu phu mà kiếm tiền bạc xin bệ hạ hãy nạp lời dáng ngu thần trở nên chọc tới cái con chung sủ phụ lương vương nghe tấu bèn xem lại người ấy là nhiễm văn hào làm chức chiêu thảo sứ lương vương mới phán rằng nhiễm quỳnh tàu cũng có lý nhưng mà để chậm tới bình sơn rồi sẽ hay quả như vợ chồng nó có sự bất hòa thì việc cãi giá chắc là tình thiệt văn hào cứ theo mà can mãi nhất định không cho lương vương đi lương vương cả giận mà nói rằng việc chiêu thân là tự nơi ý trọng nào có can chi tới khanh mà phòng lo nếu khanh còn nói nhiều lời thì sẽ toàn gia mà trị tội văn hào thấy vậy bèn bỏ đi ra ngoài lương vương truyền cho quan phó soái là nhan hưng vào khò lấy một bức rèm trân châu minh nguyệt với những là vàng bạc trâu dê và điểm ba ngàn quân ngự lâm đi tới bình sơn cưới chung vô diệm đây lại nói về tương vương nước lương ngày kia lâm triều văn võ bái xong có quan tri điện tâu rằng nài có một việc rất là kỳ dị vợ vua thời nay mà đi kén chồng tôi nghe nói chung vô diệm đã phản tuyên vương tới bình sơn dựng cờ cải giá tường vương mới nói sự ấy cũng là lạ để quả nhân tới đó thử xem trì điện quan lại tâu rằng chúng vô Diễm chẳng phải kén chồng ắt là kén bạc kén tiền cờ chiêu phu nói đã rành rành nhưng muốn thấy mặt thì vàng ròng ngàn lượng mới được vô tới cửa rồi phải chịu hai mươi muôn lạng bạc lễ hoa hồng cho đủ ngàn thùng những đồ rượu thịt đủ dùng Là một vật báo chi trong nước Đủ như vậy thời cưới mới được Bằng không thì chớ tới mất công Hoàng Tri Điện nói chưa dứt tiếng Thì có một vị danh thần là Thạch Anh bước ra mà tâu rằng Chúa Thượng đừng có tin lời cái con sủ phụ Tới Bình Sơn rồi khó nổi trở về Nó là một vị quốc mẫu bên Đông Tề Có lẽ đâu lại đi hồ hành cải giá Chẳng qua là nó gạt vua các nước Trước là nó tốn thâu tiền bạc sao nó làm cho xấu hổ vô tề vì vợ chồng nó có sự ủ ê xin chú thượng hãy suy xét đi xét lại tường vườn nói cũng bởi tuyền vương vô tình bạc đãi mình chung vô dị mới cải giá chiêu phu nếu chậm tới đó mau chân ắt sẽ về tai nước khác thôi khanh đừng có nói nữa ý trọng đã quyết hẳn một lời nói rồi liền truyền cho quân tả đô ý và châu kiều vào nội kho lấy một cái cử đỉnh ngọc lư đem theo và những đồng kim ngân lễ vật sửa soạn xong rồi chờ tới ngày mai thì di giá rạng ngày tường vương lâm triều nội thị sửa sang long trọng phụng tán rồi từ biệt triều thần phát pháo mở cửa thành mà thượng lộ còn châu kiều thì hộ giá và đốc xúc quân sĩ khiên cánh những đồng kim ngân châu báu mà đi theo khi lỗ vương vương đi tới hồng sơn phủ Cách túy Bình Sơn chừng năm dặm, quân kỳ bài liền trở lại, tâu cho vua hay. Lương vương bèn truyền lệnh phát pháo an dinh, kể đó quân thám tử bề tề. Thám tử bề về tề, không biết là sự gì, lập đặt vào tâu cho Trung Hậu và điền công rõ. Trung Hậu tức thì cười mà nói rằng, tuyển vương tưởng ai già hình dung sủ lậu, đi già chắc là trắng ai màng, như nay mà vua lỗ quốc tới cầu thân nhân duyên ấy cũng là tại trời xui khiến nói rồi vỗ tay cười điền cô mới thấy vậy buồn mà tâu rằng nay vương phụ còn ở lâm tri ngự trị mà vương mẫu lại ra đi cải giá chiêu thân trước đã không đạo ngũ luân sao lại chư hồng sĩ tiếu xin vương mẫu đừng lấy việc ấy mặt mũi nào mà ngó thấy đất trời như vương mẫu quyết chẳng nghe lời Thì mẹ còn phải một nơi một ngã. Trung hậu giả giận, cầm gươm hét lớn rằng: Mặc ý, mặc ý, đi đâu thời đi? Ai gia cũng chờ đó phân ly. Về lâm tri, mà mình linh nghĩa tử. Còn ai gia thì sang qua bên lỗ, mà bầu bạn với lương vương. Đã có ngày, ta sẽ hưng binh tới lâm tri, Mà giết hết cha con nhà mi đi cho rảnh. Thoại hòa nghe Trung hậu nói lớn, liền bước tới khuyên giải điền cô nói về tương vương đi được năm ngày đường kể thấy quân kỳ bài trở lại mà tâu rằng trước mặt đó là núi túy bình sơn xin bệ hạ hãy phát lạc tương vương bèn truyền cho thạch anh nguyên soái phát pháo an dinh quân thám tử của tề vào tâu cho trung hậu hay trung hậu cũng tức cười kêu điền côn mà dặn rằng nay có vua nước lỗ và vua nước lương tới đầy nạp xính lễ còn hãy thâu cho đủ như trong bản kêu phu chẳng cho thiếu một phân nào còn việc chi thì để ai gia liệu định điền cồn văn lệnh lui ra trung hậu lại kêu cao khôi nguyên và lư thành tới mà bảo rằng hai tướng đem hai đạo ý chỉ lư thành thời qua dinh lỗ còn cao khôi nguyên thì qua dinh lương tàu với hai vua ý như lời họ thi hành rồi trở về ai gia sẽ trọng thưởng hai tướng tiếp lấy ý chỉ từ tạ ra đi khi lư thành tới bên dinh lỗ quân chấm tiền vào báo cho lương vương hay lương vương cả mừng liền sai quân đi ra tiếp sứ lư Thành, lư thành vào trước quân trướng quỳ dân một đạo chiếu văn lương vương vội mở ra xem thấy có mấy lời như thế này đồng tề chung vô diệm bì đốt sở trang lầu vợ chồng nên chẳng thuận lập ra bản chiêu vu như có vua các nước muốn cách nghĩa trăm năm muốn thấy mặt vàng muôn lượng vào cửa bạc hai chục muôn lễ hoa hồng các thứ phải cho đủ ngàn thùng với một vật châu báu cùng rượu thịt đủ dùng chẳng nệ ngày với tháng được phép tới giao thân bằng không thời về nước trở đi tới mắt công lương vương xem rồi cả mừng truyền quân dọn tiệc thiết đãi vào ban thưởng cho lư thành một ngàn lượng bạc khiến trở về phục chỉ với chung hậu hay rồi đem đồ xính để đến, Lương thành giả từ lui về, tâu lại cho trung hậu hay mọi việc. còn cao khôi nguyên khi đi tới bên dinh đường, quân và báo cho tương vương hay, tương vương cũng sai người ra tiếp rước. khôi nguyên vào dân một đạo văn, tương vương xem rồi truyền quân giọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng cho lũa là tiền bạc. khôi nguyên từ tạ lui về mà phục chỉ. qua ngày sau tảo thành Hai vua sửa soạn Sửa sang thay đổi áo xiêm Ai cũng cầu trời đất quỷ thần Xin cho phen này cưới được chung vô diện Khi hai người tới sân dinh Đã có Điền Côn đứng đợi tiếp rước ân cần Điền Côn thâu đủ các món lễ vật hai nước xong rồi Liền đem vào hậu dinh mà tâu lại Còn hai vua thì ở trước quân môn mà đợi lệnh Khi Điền Côn vào hậu dinh tâu hết các việc cho chung hậu hay Trung hậu liền kêu Điền Côn tới nói nhỏ rằng Phải làm như thế này thế này Rồi lại kêu Cao Khôn Nguyên và Lưu Thành Lại dặn phải dàn quân cho nghiêm chỉnh Mà chầu trực trong hậu dinh Ba người văn lệnh lui ra Trung hậu lại kêu Liêm thoại hoa Bảo phải mặc đồ nhung phục Tay cầm binh khí đứng hậu một bên Lúc này Điền Côn trở ra trước quân môn Rồi rước hai vua Hai vua đi theo Điền Côn vừa tới trung dinh, xảy thấy có hai tướng mặc giáp cầm đao nói lớn rằng chúng ta vâng lệnh trung nương nương ra hỏi chẳng biết hai vua tới nạp sính lễ mà hai vua quả có chân tâm hay là không nên dạy chúng ta treo mấy lưỡi đao ở đây hai ngài như có thiệt tình thì đừng sợ chết phải cúi đầu mà đi dưới mấy cái lưỡi đao này hai vua nghe nói ngẩn ngơ vì đây là sự sỉ nhục khi thì đã hỡi ơi bèn ngó lại thấy tứ phía bình đứng đầy nẻo tấm thối lưỡng nàng cực chẳng đã phải cúi đầu mà đi vô khỏi cái chỗ khó đó khi hai vua đi qua khỏi lần tới chỗ hậu dinh lại thấy hai tướng cầm đồ binh khí đứng hầu hai bên mà nói rằng đây hai người muốn cưới ai gia nhưng phải bụng dạ hai vua có thiệt hay chăng hai vua mới đáp quốc mẫu oai giang bốn biển Chúng tôi dám tới đây nói dối hay sao Trung hậu lại hỏi nữa rằng Vậy chứ hai vua có biết Thế gian này Cái gì ở trên Cái gì ở dưới chân? Hai vua đáp được Chẳng có gì là trọng Chỉ có trên là trời Dưới là đất mà thôi Trung hậu lại hỏi rằng Trời đất đã đành phận trên dưới rồi Trong 12 nước này Nước nào là nước lớn Nước nào là nước nhỏ Hai vua mới đáp Thì nước tề là nước lớn, còn mười hai nước kia thì là nước nhỏ Nước lớn thì kêu là thượng quốc, còn nước nhỏ thì kêu là hạ bang Trung hậu lại hỏi, sự lớn, sự nhỏ đã đành rồi Còn phận trên, phận dưới thì phải làm sao mà phân biệt Hai vua mới đáp, thượng quốc thì cũng như quân phụ Còn hạ bang thì ví như tôi con Trung hậu nghe nói tới đó giả giận mà mắng rằng Hai vua thiệt là gian dối dám tới đây nói dẫn với ai gia đã biết thượng quốc là quân phụ thì vợ của vua thượng quốc là chủ mẫu đã ranh ranh lẽ nào thần tử lại muốn cưới chủ mẫu đem về làm vợ bao giờ nếu vậy hai vua làm điều điên đảo sự can thường thiệt là hai vua cồi trên không trời dưới không có đất còn như phận ai gia đây mà dựng cờ chiêu phu cải giá chẳng qua là làm cho bỉ mặt vua tề mà thôi tội vô đạo chẳng dung cùng trời đất đào phủ quân ở đâu bào dẫn hai lão này đem ra chém cho ta quân đào phủ liền áp đến ra tay kế hai vua quỳ lại cầu xin thứ tội trung hậu thấy hai vua đã chịu lỗi liền truyền lệnh cho điền côn đem ra đánh mỗi người hai mươi trượng điền côn vân lệnh khiến quân đè hai ông vua ra trước sân đánh chẳng bốn chục hai vua rên la in thổi Tưởng là đem tiền đến để được cưới chung vô diện Về làm chánh cung Có dè đâu thời vận bất công Đã bị đánh đòn gần chết Khi đánh đòn rồi chung hậu mới chỉ mặt hai vua mà nói rằng Vì hai vua làm điều bất pháp Ai già sẽ tha chết cho là mai Thôi hãy trở về nhà mà sửa trị thần dân Cứ chiếu lệ thường năm mà tấn công Nói rồi lại kêu vợ chồng Điền Côn Cao Khôi Nguyên Và Lưu Thành dặn rằng Phải điểm binh chi nhau tới hai nước Thâu đoạt những binh khí và lương thảo Đem về cho mau Bốn tướng vân mạng lưu ra Hai vua cũng tạ từ trở về dinh trại Vua tôi gặp nhau rất bi thiết giận mình sao chẳng nghe lời tôi trung Để đánh nổi thân này phải bị lâm họa. Chuyện trò hồi lâu Bèn dẫn nhau trở về nước chiều binh mãi mã chờ ngày sau Sẽ toan trả cái mối cụ thù Hội tương giang binh hỏa mịt mù ba trăm vạn binh rồng năm nước đó là việc sau này đây nói về khi bốn tướng đi lấy được những đồ binh khí và lương thảo đem về chẳng biết bao nhiêu mà kể trung hậu mới nói với vợ chồng điền công rằng nay vương nhi và vương tức coi ý mẹ ở chân giả ra thế nào ấy chẳng qua là làm cho xấu hổ đức vua đặng biết sự lỗi lầm mà tỉnh ngộ sao nữa là bắt đội hai vua Mà răng các nước hầu ban kia Thì ai gia sẽ toàn mưu kế khác Vợ chồng Điền Côn và các chư tướng rất vui cười Kể đó Trung Hậu lại truyền đãi Yến Tam Quân Rồi chờ vua Tài lên rước Nói về Điền Chương Vân lệnh Tuyên Vương đi thám thính sự Trung Hậu Chi Phu Này đặt rõ, đăng tin tức Bèn trở về Triều Phục Chỉ Tàu hết mọi việc cho Tuyên Vương nghe Và xin vua lên túy Bình Sơn mà rước Trung Hậu tiền vương nghe nói hiệp ý lại thấy yến anh bước lên mà tâu rằng lời điền trương tâu rất là có lý xin bệ hạ hãy nhậm lời tiền vương chuẩn tấu truyền cho yến anh vào kho lấy một hộp dạ minh châu ra làm đồ lễ vật đặng đem lên túy bình sơn làm lễ xính chung nương nương nội ngày ấy sửa soạn phát pháo khai thành nhắm túy bình sơn thẳng chỉ khi tới nơi Yến Anh vào trước nói với quan giữ cửa bảo vô tàu lại cho nương nương hay rằng có ngự giá thân ngân quan giữ cửa mới vào tàu chung hậu nghe nói nửa mừng nửa giận mừng là thiên tử có lòng hối quá nên mới lên mà rước mình về còn giận là giận cái con tiện phụ hạ ngân xuân làm cho thiên tử đắm mê tủ sắt nghĩ rồi bạn kêu điền cô mà bảo rằng vườn nhi hãy mau ra tiếp giá kẻo lỗi đạo quân thần.